Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 786 Tuyết Hồ đại công chúa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Nhất thời cả hai bên hoàng sợ một hồi. Địa vị phượng hoàng cùng thần. Long tương đương tại thời kỳ thái cổ từng có dấu tích nhân gian, hiện tại đã sớm phi thăng lên thượng giới. Còn có truyền thuyết Phượng Hoàng tục số lượng ít ủi thỏ nguyên cơ hồ. Lại vô hạn tuế nguyệt dài đằng đắng đa số đều độ kiếp trở thành tiên. Cầm cho dù một số ít còn lại ở linh giới cũng là thân phận yêu vương. Nhất phương. Đương nhiên trước mắt không phải chân thể Phượng Hoàng mà là một tia. Phân hồn của huyện Phượng tiên tử không biết dùng loại bí thuật nào. Đó mà chuyển hóa thành hình thái này. Huyện Phượng tiên tử vốn là tu yêu giả ly hợp kỳ cho nên thần thông của thần điệu hẳn không nhỏ so với đại yêu tộc hóa hình hậu kỳ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Phượng Hoàng vấy cánh một cái thân thể bắt đầu to lên cực lớn. Chỉ riêng xài cánh đã dài tới hai ba lần. Càng thêm đáng sợ là trên thân thể của nó tản ra một cỗ uy áp kinh. Người! Cầm trung hoàng giả bách điểu chi vương. Những yêu thú đang bay trên không kia đều lộ vẻ sợ hãi, ré lên một. Tiếng từ trên bầu trời rơi xuống, những loại yêu tục khác cũng không. Khá hơn là mấy thân thể run lẩy bẩy. Phượng hoàng ngẩn đầu lên gáy to một tiếng như ma âm nhiễu loạn tứ. Phía, vỗ cánh một cây một màn hỏa vũ lập tức rơi xuống. Không khí đột. Nhiên trở nên nóng giựt phát ra mùi vị khét lẹp. Điều khiến tuyết hồ vương kinh sợ chính là đám yêu thú kia dưới uy áp. Của phượng hoàng lại không dám hoàn thủ. Nếu không nhiều băng hệ yêu. Thú cùng tiến công thì chỉ cần mỗi con phun một ngụm rãi nhỏ cũng đủ. Để tắm thần điệu này trong thủy hồ. Nhưng lão cũng không nóng giận. Muốn chờ xem thần thông của nữ nhi. Biểu hiện thế nào? Nói đến vị tuyết hồ đại công chúa này thường ngày đều ẩm cư ít lui tới. Ngoại giới, nhưng cảnh giới tu vi hóa hình trung kỳ của nàng chắc chắn. Thần thông không thấp. Huống chi trong tay nàng còn có chuyện thừa chi. Bảo của tuyết hồ tục. Dù thấy phượng hoàng hung hãn hoành hành nhưng thần tình nàng vẫn lạnh. Nhạt tính lặng như nước, phong thái cùng khí chất khiến người thấy yêu. Mà sợ. Lại qua nửa khắc tiếng đồng lách cách trong bình trà truyền ra. Từng, sợi bạch khí bắt đầu bốc lên. Trên mặt tuyết hồ công chúa lộ ra vẻ vui mừng nâng ấm trà lên tay áo. Khẽ buôn lộ ra cánh tay trắng nón nải như bạch ngọc. Mà nàng tựa hổ như. Không sợ bị bỏng chầm chậm đem bạch khí hút vào cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ thấy trên người nàng phát ra ngân mang trói mắt thân thể hóa. Thành một đảo kinh hồng bay qua ngay tiếp Phượng Hoàng. Càng tới gần càng cảm nhận được uy áp của Thượng Cổ Thần Cầm Nhưng. Trên khuôn mặt xinh đẹp không hề tỏ ra sợ hãi. Có điều linh khí trên. Người nàng tuy mạnh nhưng chỉ là hóa hình trung kỳ. Điều gì khiến nàng tự tin như vậy? Phụ vương tỉ tỷ không có việc gì chứ? Tuyết hồ thiếu chủ có vẻ có. Chút khẩn trương vẻ mặt đầy lo lắng hỏi. Tuyết Hồ Vương không mở miệng nhưng trong đôi mắt lóe ra những tia. Sáng kỳ lạ. Mà đám tu sĩ bên này cũng chừng mắt liếu lưới. Chỉ là một yêu tộc hóa. Hình kỳ lại muốn cùng thần cầm do tổ sư lưu lại quyết đấu. a đúng là không biết tự lượng sức. Đương nhiên cũng có một số đệ tử đạo tâm không cao trên mặt lộ ra vẻ. si ngây. Dù sao đại công chúa này cũng là một vị tuyệt đại giai nhân à. Thiên sinh mang vẻ mì hoặc khiến thần trí đám tu tiên giả bình thường. Mê say. Đó cũng là một trong những kỹ năng vốn có của tuyết hồ tục. Đột nhiên hung quang trong mắt phượng hoàng lói lên, há mỏ phun một. Đạo hỏa diễm hung lệ trừng đến nửa trường thanh thế kinh người về. Tuyết hồ công chúa. Trên mặt vận Kha vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt, hé đôi môi anh đào phun ra. Một ngụm thủy tuyến, sau đó nàng nâng những ngón tay thon nhọn như bút. Măng làm bút, lấy hốn hợp yêu khí cùng nước trà làm mực vẽ lên hư. Không một hàng văn tử. Thiếu ra à đang làm gì vậy? Nấp tại một nơi quan sát thanh âm. Hiếu kỳ của Nguyệt Nhi truyền vào tai lâm hiên. Ta cũng không rõ nữa. Vẻ mặt lâm hiên cũng đầy nghi hoặc cách xử. Dùng bảo vật như trước mắt thì hắn chưa từng thấy qua. Thiên hạ vốn. Rộng lớn, những điều mắt thấy tai nghe chỉ là như nước trong đại. Dương. Chỉ thấy phong thái của tuyết hồ công chúa vô cùng phiêu giật thần. Thái cực kỳ ưu mỹ, tuy là viết chữ nhưng lại đầy khí tức thái cổ man. Hoang. Rất nhanh linh quang lói lên rồi một phủ văn to cỡ cái đấu đã được Viết xong Thiếu nữ dối tay ra Phù văn lưu chuyển hóa thành một tầng áng sáng Bảo hộ màu trắng đem nàng bọc ở giữa Nói thì chậm nhưng động tác hoàn bộ yên vân này hoàn thành chỉ trong Nháy mắt Hỏa trụ lúc này đã bắn tới trước mặt nàng nhưng lại dễ dàng bị ánh Sáng càn lại Tuyết hồ vương thở phạo một hơi đừng xem hỏa chỗ này tầm thường, luận. uy lực của nó so với một kích của nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không. Kém bao nhiêu, nữ nhi có thể tiếp được xem ra đã thấu ngộ được truyền. Thừa chi bảo. Bên kia phượng hoàng lại phát ra một tiếng gáy vang đầy phấn nộ, lông. Vũ toàn thân nó sung lên toàn thân bốc ra một tầng hỏa diễm hừng hực. Linh áp tăng vọt. Trên mặt tuyết hồ công chúa lộ ra một tia ngưng trọng, ngọc thủ khẽ. Múa thân hình phiêu hốt theo động tác như nước chảy mây bay từ lòng. Bàn tay bay ra một kim phủ. Mắt thấy bình thủy trà do nàng không ngừng uống vào đã sắp cạn. Lúc này đã có vài trục đảo kim Phù được viết ra xoay tròn quanh thân thể. Nàng phá. Một tiếng quát khẽ vang lên, linh mang toàn thân tuyết hổ công chúa. Bảo khởi cùng các đảo kim phù kia nhập làm một thể, hào quang phát ra. Chói mắt khiến người không dám nhìn thẳng. Bên kia phân hình phượng hoàng trợt dừng lại, tựa hổ cũng cảm có điều. Bất vùng nên có phần do dự. Rất nhanh hào quang thu liếm một lần nữa hiện ra dung nhan có phần tái. Nhật của thiếu nữ yêu khí toàn thân đều bị những kim phù kia hút đi. Hơn phân nửa, chỉ thấy hai tay nàng không ngừng bấm niệm pháp quyết biến ảo theo đó. Kim phù bảo phát ra vô số quan điểm rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lại. Không có khả năng đó là trên thiên kình phong mặc dù cách rất xa nhưng bằng vào thần thức. Cường đại lão giả sâu bạc trắng tự nhiên đem cảnh này thu vào trong mắt. Mà thời khắc này trên mặt lão quái tràn đầy vẻ khó tin, nhịn. Không được thốt lên tiếng kinh hồ. Ta không nhìn lầm chứ, sơn hà phiến, vạn pháp xích đoạt phách kỵ. Câu hồn kiếm, những thứ này không phải là chi bảo linh giới được y Lại trong điển tịch sao, như thế nào lại rơi vào trong tay tuyết hồ. Không đúng, không phải chân bảo mà là do bình trà chu sa trong tay ảo. Không biết dùng mô phỏng cổ quái biến ảo ra, lại cùng phù bảo có vài. Phần tương đồng cung trang nữ tử lắc đầu phân tích. Hừ, cho dù như thế uy lực cũng tuyệt không thể coi thường. Bảo này có. Phần nguy hiểm, truyền lệnh xuống các đệ tử chuẩn bị đón đỡ. Lão già, dâu bạc trắng thở dài. Tuyết hồ không hổ là một trong ba đại thế lực. Yêu tộc. Phen này huyền Phượng Môn có thể không đứng vững được hay. Không còn rất khó nói. Ô ô.